Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 13. Lúc bấy giờ Lâm Bắc Thành không muốn tiếp tục nói về chủ đề này với thầy hiệu trưởng nữa. Cũng không muốn giao lưu tiếp với cái tên hiệu trưởng bị thần kinh này. Hiệu trưởng, đêm như ngài không có việc gì khác nữa, vậy thì ta xin cáo từ trước nhé. Lòng bàn tay của hắn ấn vào tay nắm cửa. Lăng Thái Hư vui cười hớn hở búng tay một cái. Trên tay nắm cửa và khung cửa, từng đường huyền văn màu vàng nhạt nhấp nháy. Một trận pháp huyền văn với hoa văn hình kim tức điểu được khắc họa sinh động như thật, phong ấn toàn bộ căn phòng này. Muốn đi sao? Lăng Thái Hư cười khúc khích, lại rót cho mình một ly rượu đỏ tươi khác, chậm rãi nói: Đừng có mà tưởng rằng ngươi đã tiến vào trận đấu chính của Thiên Kiêu Thành Bá, lấy được lệnh bài Thiên Kiêu rồi thì có thể ung dung không lo nghĩ ở trong Vân Mộng Thành. Ta nói cho ngươi biết, rắc rối lớn của ngươi vừa mới đến thôi." Lâm Bắc Thành vặn tay nắm cửa, quả thực không có chút ý nghĩa gì qua loa hỏi, "Rắc rối lớn gì vậy?" Lăng Thái Hư nói, "Ngươi đã từng nghe qua Bạch Vân Thành chứ?" Đương nhiên là đã từng nghe qua rồi." Lâm Bắc Thành nói. Vì thần linh được Đế quốc Bắc Hải tin thờ là kiếm chi quân chủ, kiếm sĩ khắp thiên hạ, trừ các học viện sơ cấp, trung cấp và cao cấp do Hoàng thất thành lập ở các đại hành tinh. Mỗi năm liên tục tạo tạo nhân tài kiếm đạo ra cho đế quốc. Trong nước còn có ba thánh địa kiếm đạo có địa vị cách biệt. Là Bạch Vân Thành, Lộng Kiếm Các và Tiểu Kiếp Kiếm Uyên trong số đó, Bạch Vân Thành có quan hệ thân thiết nhất với hoàng thất của đế quốc. Người sáng lập ra đó, Sở Thiên Quát, đại kiếm sư, chính là sư huynh của Lý Kiếm Tâm. Thánh đế khai quốc của đế quốc Bắc Hải năm đó. Hai vị này đến từ kiếm đạo Thiên Kiêu bên ngoài Đông đảo Trân Châu, quan hệ tâm đầu ý hợp. Vì vậy Bạch Vân Thành được xem như thánh giáo hộ quốc của đế quốc Bắc Hải. Những chuyện này Ngay cả những tên ngốc cũng đã từng nghe qua. Nó được mô tả chi tiết trong giáo trình lịch sử cận đại của Đế quốc ở các học viện sơ cấp lớn. Các kiếm sĩ bậc trà từ Bạch Vân Thành đều nổi tiếng khắp bốn phương. Có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong hệ thống chính trị và quân sự lớn của Đế quốc. Ví dụ, Hậu tướng Tạ Lộ Ý của Đế quốc hiện tại chính là một trong bảy đại truyện nhân của Bạch Vân Thành trong thánh thổ của đế quốc Bắc Hải, địa vị và quyền thế của Bạch Vân Thành có thể so sánh với Hoàng thất. Người ta đồn rằng, hàng năm Hoàng thất sẽ tuyển chọn trong một số hoàng tử và công chúa tài năng, thông minh, cưới bọn họ đến Bạch Vân Thành để học tập và tu luyện. Nhưng Bạch Vân Thành thì có liên quan gì đến ta chứ?" Lâm Bắc Thần khó hiểu. Liền nghe thấy, Lăng Thái Hự cười hạ thì trên đội đạo của người khác nói: Thần nhi chính là vị hồn thể được chỉ hồn của thiên tài thế hệ mới, vệ danh thần của Bạch Vân Thành. Còn lai lịch của vệ danh thần này có thể gọi là rất rất khủng khiếp. Lầm bác thần choáng váng, chỉ hồn vì hồn thể à? Tán dọc một hồi, lại ăn được quả dừa to như vậy sao? Hắn phút vút cảm nói, rất khủng khiếp là khủng khiếp thế nào? Vậy thì để ta nói cho ngươi biết về danh thần không chỉ đạt thiên tài nổi tiếng, mà còn có địa vị quyền thế nổi bật. Hắn được xem là một trong những ứng cử viên tương lai cho bài đại truyền nhân của Bạch Vân Thành. Sư phụ Bạch Hải Cầm của hắn là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành. Sư tổ Thẩm Trì Phi của hắn là một trong bảy đại truyền nhân của Bạch Vân Thành thời đó, tương đương với Hữu tướng Tạ Lộ Ý của đế quốc. Điều đáng nói hơn là cha của Vệ Danh Thần, Vệ Dương, người quản lý hành chính cao nhất của Thiên Thảo hành tinh. Ngay cả chàng ngươi Chiến Thiên Hầu khi còn trẻ ngã ngũ, luận về quyền thế địa vị cũng khó có thể cạnh tranh được với Vệ Dương. Lặng cái hư vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của Lâm Bắc Thần. Ngay đến đoạn sau, quan nhiên sắc mặt của Lâm Bắc Thần đã thay đổi rồi. Cái tên Vệ Danh Thần gì gì đó Hắn đã lần thiên kêu của Bạch Văn Thành, chắc hẳn đã có lòng dạ trọng rãi, đúng không?" Hắn lại hỏi. Lăng Thái Hự vừa thưởng thức rượu, vừa cười khục khịch nói, hoàn toàn ngược lại. Thiên địa hành đội tiếng lòng dạ hẹp hòi, cơ thủ tát báo. Nghe nói đã có người viễn nhất thời không cẩn thận, cản trở huyền phanh sủng thú của hắn vời năng một giây thôi. Đã bị hắn truy sát mười ngày mười đêm, cuối cùng đang sống sợ sợ, lại bị đánh gãy tứ chi ta bỏ linh hải, còn mẹ nó Lâm Bắc Thận xoa trán, chết tiệt, chuyện quái quỷ gì vậy chứ. Lăng Thái Hư càng nhìn vẻ mặt của Lâm Bắc Thận thì càng vui vẻ mà nói, "Hờn nữa nhá, cái này không liên quan gì đến lòng dạ của hắn." Nếu như một nam nhân nghe thấy mình bị cấm sừng, con có thể bình tĩnh mà nuốt giận vào trong, vậy thì hắn không phải là con rùa rụt cổ thì cũng là thằng ngu. Lạc Bác Thần nghe thấy mà đau răng một trận, có tật giật mình rồi. Có thể tưởng tượng được rằng, một khi sự tương tác giữa mình và năng thần trong trại huấn luyện truyền vào tai của vị danh thần, tranh chấp là chuyện hoàn toàn không thể tránh khỏi. Tới lúc đó, mình sẽ giải thích, ta thực sự chưa từng ngủ với vị hồn thể của ngươi, đáng chừng không những sẽ không có bất kỳ sự thuyết phục nào, mà ngược lại sẽ đổ thêm dầu vào lửa, chết càng thê thảm hơn thôi. Này chàng trai trẻ, đừng có sợ, ta ủng hộ ngươi. Bây giờ là thời đại tự do yêu đương, chuyện chỉ hôn sớm đã lỗi thời rồi. Lão phụ ủng hộ ngươi và thần nhi ở bên nhau." Lặng thay hừ nói, từ trong tay áo lấy ra một trọng bí tịch, mở ra thành hình quạt, tỏa sáng trong tay. Lâm Bắc Thành mơ hồ nhìn thấy mấy cái tên: "Quang Duệ Huyền Khúc", "Điếu Tạc Thiên", ví dụ như "Hoàng Nhật Chiếu", "Thủy Nguyệt Kích", Tịnh thế mà pha cường. Nghe có vẻ như rất quý giá đây. Nhìn xem, nhìn xem, đây là chiến kỹ tù luyện mà ta đã nhọc lòng lựa chọn cho ngươi. Kiếm thuật, luyện thể, luyện khinh công, tất cả đều có. Lăng tay thừa nói, chỉ cần ngươi luyện tập chăm chỉ, tự học thật tốt, qua mười hai mươi năm nữa, ngươi sẽ có thể đứng thế chân vạc mà chống lại vệ danh thần rồi. Luyện hai mươi năm á, nằm mơ đi. Lâm mắc thần một lòng muốn trở về trái đất. Đối với loại bí tịch, chiến kỹ, động một tí là phải tu luyện 10, 20 năm, đều chẳng có chút hứng thú nào. Chỉ dựa vào việc người có thể lựa chọn mặt hàng rác rưỡi như vô tường kiếm cốt lúc trào giải ở cuộc thị dựa năm. Tàng ghi, người có lẽ là không biết chọn chiến tích cho lắm. Để ta trực tiếp chọn giúp người vậy. Lăng tay hư thu lại mấy quyển chiến tích trong tay. Chỉ để lại hai bản trạng được cho hắn trời nói. Đây là chiến kỹ mà ta đã dùng tầm huyết cả đời để tạo ra, một là kiếm thuật, một là thân pháp khinh công, ngươi cầm về mà tu luyện đi." Lâm Bắc Thần liền lật xem qua hai tập chiến kỹ, lần lượt là Hoa Tiễn Nguyệt Hạ Kiếm, và Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ. Tại sao hai cái tên này, nghe có vẻ như chuyện tình lầm lĩ bi đát như thế? Hắn cầm lấy, tiện tay Vô quyền khoa tiền nguyệt hạ kiểm tra. Sau khi đọc xong lời tựa của chương trước, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên nói: "Môn kiếm pháp này lại là kiếm pháp nhị tinh sao?" Người thấy sao? Lăng tay hợp với vẻ mặt khinh thường nói: "Nếu không phải phi huyễn khí của ngươi quá yếu, thực lực quá thấp, về lý thuyết nếu có thể thúc đẩy chiến kỹ đến cực hạn, cũng chỉ là chiến kỹ nhị tinh. Ta làm sao?" để có thể đưa ra mặt hàng thông thường giá rẻ trải tiền như vậy. Cho nên, Thiêu Điền à, nếu ngươi muốn trở thành cháu rể của ta thì hãy nhanh chóng nỗ lực đi, trở thành vật thiên kiêu chói mắt nhất. Hiểu trưởng đại nhân không chỉ háo sắc mà còn rất ấu trí này. Hắn lại lật xem bí tịch. Đây cũng là một chiến kỹ nhị tinh, có hơi giống các hình công thần pháp trong tiểu thuyết võ hiệp trên trái đất. Không thể không thừa nhận rằng Cả hai quyền chiến kỹ tu luyện do hiệu trưởng đại nhân tặng cho, quả thực rất phù hợp với hiện trạng của Lâm Bắc Thần. Có thể khiến hắn không còn chỉ là dựa vào nữa, mà là trực tiếp bù đắp cho chỗ thiếu sót về thân pháp của hắn. Cả hai đều có thể cải thiện cực lớn cho thực lực của hắn, cho nên hắn nhận lấy mà không chút khách khí. Đúng rồi, hiệu trưởng đại nhân, trọng thầy ông có chiến kỹ tinh thần lực hay không? Lâm Bắc Thận dùng gậy đánh rắn, rắn lại theo gậy mà bò, trực tiếp mở miệng đòi. Lăng Thái Hựu lại nhìn Lâm Bắc Thận từ trên xuống dưới, ngạc nhiên nói: "Ngươi đã tu luyện tinh thần lực rồi sao?" Lâm Bắc Thận cười hi hi, đem những chuyện đã xảy ra trong trại kể lại một lượt. "Chặt chặt cha, đưa cho cái đó của ta, lại có thể chủ động đến mức như vậy sao?" Lăng Thái Hựu tấm tắc khen ngợi nói: "Như vậy ta hại càng xem trọng ngươi. Này thiếu niên, không ngừng nỗ lực, đến nhanh một chút thì có thể lấy được. Ngươi phải nhớ kỹ, con đường ngắn nhất để đến nơi sâu thẳm nhất của trái tim nữ nhân chính là âm um, âm um, âm um đường chết tiệt, ông mau im miệng đi. Nếu ông còn tiếp tục nói như vậy, cuốn sách này sắp bị lỗi rồi đấy. Nhưng mà trên kỹ tinh thần lực thì không có. Lăng Thái Hựu liên chuyện chủ đề nói. Học viên của Học viện số 3 về cơ bản đều là một đám cặn bã, trước khi tốt nghiệp đều không đạt đến trình độ để tu luyện chiến kỹ tinh thần lực. Cho nên, học viên của chúng ta căn bản không chuẩn bị loại chiến kỹ này. Trước mặt học viên, nói trong toàn bộ học viên của học viện đều là đồ cặn bã, điều này thực sự được sao? Tiểu tử ngươi, ta không thể không nhắc nhở ngươi, đừng quá tham lam mà nhai không hết. Lăng Thái Hư nói. Trước tiên ngươi cứ luyện thành đã. Tôi mới nghĩ tới những chiến kỷ khác Lâm Bắc Thần trong lòng không nói nên lời Điều trần đại nhân Ông chính là vì bản thần Không có chiến kỷ tinh thần lực Mới nói như vậy chứ gì Bị ánh mắt của Lâm Bắc Thần Nhìn chăm chăm Liên có chút ruột giả Lặng tay hư đào mắt Cưỡng chế chuyển chủ đề Cười khúc khích mà nói Vì để cho người biết người biết ta Trầm trận trầm tháo Ta sẽ nói cho người biết một bí mật Người ghé hát tay qua đây Lâm Bắc cần cho dừng một chút, tiến lên trước một bước mà nói, "Một cao thủ như ngươi không phải nên tinh thông các kỹ xảo đại loại như nguyên khí truyền âm sao?" Lăng Thái Hư nói, "Ngươi thật là không cảm thấy khi nói về một bí mật lớn, ghé sát bên tai, xuýt thấp giọng nói, mới càng có bầu không khí bí mật hơn sao?" Lâm Bắc Thần thề nghĩ, "Ta không thấy như vậy." Hắn tỏ vẻ chán ghét nói, "Lăng Thái Hư, chỉ đành nói một cách đầy bí ẩn." cháu gái ta có một cái tật quái gở, nó thích mặc nam trang, đặc biệt là quân trang. Nếu người muốn theo đuổi nó, hãy ra tay từ phương diện này." Bước ra khỏi phòng của hiệu trưởng, trái tim của Đầm Bắc Thần choáng váng và sụp đổ. Lão hiệu trưởng kỳ quái này quả thực là ông thư trong ngành giáo dục. Đâu có ai sui dục học viên của mình, theo đuổi cháu gái của mình, chỉ là vì muốn biết rốt cuộc đứa trẻ này làm thế nào mà lại có thể đả động đến trái tim của cô cháu gái giống như đối bằng thiên kiều đó. Còn về việc mình giành được hạng nhì trong vòng dự tuyển và đem vinh quang về cho học viện, từ đầu đến cuối một từ cũng không nhắc đến. Về đến trúc viện, lão quản gia Vương Trung đã đứng sẵn ở cổng tiểu viện trông ngóng đợi chờ. A a a, thiếu gia, ngài cuối cùng đã quay về rồi. Ta, nhưng người chết đi được Bương Trung Lão lên, ngay lập tức quỳ phịch dưới đất, ôm lấy chân Lâm Bắc Thần, vô cùng phấn khích gào thét lên. "Cút đi, đồ chó nhà ngươi, đừng có lại gần đạo tử." Lâm Bắc Hành theo phản năng, một chân đá ông ta ra. Nhưng ngay sau đó, hắn thì hối hận rồi. Trước đây, là để duy trì danh cách, hắn đồng một tí là đánh mắng Trần lão quản gia này. Lâu dần lại thành thói quen, vượt rồi hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Thật ra cái lão quản gia này đối xử với mình cũng không tệ. Sau này có phải nên đối xử với ông ta tốt hơn một chút không nhỉ? Ai mà biết. Ừ, thiếu gia, người cuối cùng lại đá ta rồi, ta hạnh phúc, hạnh phúc quá." Lão quản gia đứng dậy, vô cùng phấn khích nói, "10 ngày nay không có thiếu gia người, hết lần này tới lần khác đá bay ta. Ta cảm thấy cuộc sống quả thực là mất đi ý nghĩa. Cũ đá vừa rồi, thật sự là quá thoải mái." tả rất phấn khích đấy. Lâm Bắc Thần chẳng hiểu gì sắt. Còn có thể nói như vậy ta. Vậy thì mọi thứ cứ tiếp tục như vậy đi. Đi vào đại sảnh ở tầng 1. Hoàn Ngân thiếu ra về nhà. Bốn giọng nói nũng nịu đồng thời vang lên trong phòng khách, bốn thiếu nữ trung bình khoảng 15 tuổi, thân mặc váy trắng thướt tha. Tỳ lập tức hành lễ chào hỏi Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giật mình Này Cảo, tận bà thức. Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Đây là Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Trung. Vương Trung lập tức cười mỉm, tiến lại gần nói, là hướng Khôn hướng Lão gia, nửa canh giờ trước đưa bốn tỷ nữ này tới đây để hầu hạ thiếu gia người đấy. Vương Khôn nặng, lập mắt thành nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Hầy chữ lúc đầu trong đám người chặn ở cổng trường luôn mồm bảo hắn cút ra đây chỉ chết có một thằng tên là Hướng Khôn. Bây giờ cái này coi như là nhận sai về mình sao? Đem đi, đem tất cả đi." Hắn sỗ tài nói. "Nhưng mà thiếu gia." Vương quản gia vẫn còn muốn nói gì đó nữa. Lâm Bắc Thành trực tiếp một chân đá qua. "Nói nhảm cái gì đấy, đem mà hết đi cho ta." Hắn trực tiếp về phòng mình, chuẩn bị nước nóng, tắm trong bồn tắm, vừa tắm vừa lấy điện thoại ra nghe. Sau khi trải qua nguy hiểm trong trại, điện thoại di động đã chủ động phát ra một âm báo nhắc nhở. Lúc này bật màn hình lên, một thông nhắc nhở ngay lập tức hiện ra. Kiểm tra thấy có phiên bản hệ thống mới, có muốn cập nhật hay không? Ồ, lại có phiên bản hệ thống mới à. Hệ thống điện thoại này cập nhật cũng quá nhanh trở phải không? Cho dù là máy nhái cũng không thể nâng cấp hệ thống với tần suất cao như vậy được. Nhưng mà đây là một tín hiệu tốt. Dù sao thì mỗi lần nâng cấp hệ thống đều sẽ mang tới những chức năng mới. Sẽ tiến gần hơn một bước để tìm thấy đường trở về trái đất. Bởi vì đã có kinh nghiệm trải qua một lần, cho nên Lâm Bắc Thần cũng không vướng víu trực tiếp lựa chọn có. Tinh nhắc nhở đặc biệt bản cập nhật hệ thống lần này sẽ mất thời gian 10 giờ. Kích thước gói dữ liệu là 4G. Xin tốc trụ xác nhận có đủ lưu lượng và điện lượng. Lưu lượng 4G ư? Lâm Bắc Thần cảm nhận được trạng thái huyền khí trong cơ thể mình phong phú và dồi dào, chắc chắn là đủ. Điện lượng, hắn đã tiêu tốn 5 tiền vàng để sạc đầy điện thoại, sau đó bắt đầu nâng cấp. Trên màn hình chính của điện thoại, một thanh tiến trình màu bạc sáng bắt đầu từ từ leo lên. Cất điện thoại đi, Lâm Bắc Thần tắm xong, Liên nằm lên giường, bắt đầu ngủ kho kho Bởi vì công việc trong trại Thực sự rất tốn công tốn sức Ăn không ngon, ngủ không yên Thể chất và tinh thần lúc nào Cũng ở trong trạng thái hừng phấn và bận rộn Đột nhiên được thử giãn Chất lượng giấc ngủ không cần quá tốt Vương ngủ đã ngủ trọn 10 tiếng đồng hồ Cốc, cốc, cốc Thiếu ra, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi Tiếng gõ cửa của lão quản gia đê tiện vương trung đã đánh thức Lâm Bắc Thần. Hắn trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đã là giờ trưa rồi. Mặt trời chói chang nhảy xuống giường. Tinh thần vô cùng sảng khoái, mang cơm trưa vào đây. Lâm Bắc Thần trực tiếp nói, trực tiếp giơ hồi điện thoại. Cập nhật hoàn thành. Tầm mắt rơi vào màn hình, mắt của Lâm Bắc Thần đột nhiên mở to ra. Chúc mừng tốc chủ, phiên bản hệ thống này đã được cập nhật, quá trình nâng cấp đã hoàn tất các chức năng mới được bổ sung bao gồm nâng cấp hệ thống giọng nói thông minh, ngoài ra còn có được hai cơ hội rút trà ngẫu nhiên ứng dụng trong App Store trong một thời gian giới hạn. Một chuỗi từ hiện ra trên màn hình. Nâng cấp lần thứ hai của trợ lý giọng nói thông minh ư? Lâm Bắc Thần khắc ngạc nhiên. "Tiểu cơ, tiểu cơ." Hắn khẽ lịch. "Đây đây đây chủ nhân." Một giọng nữ êm tai xuất hiện. Sau khi người nâng cấp lần hai, có tính năng gì mới không? Lâm bác thần hỏi. Dạ thưa có thể giúp chủ nhân điều khiển điện thoại trong phạm vi rộng hơn và trong nhiều phương diện hơn. Tiểu cơ đáp. Ví dụ. Ví dụ là, từ nay về sau, chủ nhân không cần cầm điện thoại nữa, trực tiếp triệu hồi tiểu cơ thì có thể thực hiện hiểu chức năng của điện thoại hơn. Ồ. Oh. Lâm bác thần trong lòng khẽ động. Cho ta xem một chút mở bài đồ map. Vâng, tôi có trả lời. Sau đó giọng nói của bài đồ map vang lên trong đầu hắn. Tiếp đó, một hình chiếu ảo của bài đồ map xuất hiện trong không khí ở trước mặt của hắn. Tuyệt tuyệt vời. Lâm Mặc Thần khen ngợi vô tiếng, thuận tiện, thực sự rất thuận tiện. Bằng cách này, không cần phải triệu hồi điện thoại nữa, phá vỡ chế độ chỉ có thể dùng ngón tay để điều khiển điện thoại trước đây tiết kiệm được các bước tương đối rượm ra và sử dụng đơn giản hơn rất nhiều. Đóng bài trụ mát, hắn nói, hình ảnh chiếu ảo biến mất. Mở bài trụ nét đích. Lâm mắc thần lại nói, một hình chiếu ảo của màn hình điện thoại xuất hiện trong không trùng trước mặt hắn và tất nhiên là chỉ một mình hắn nhìn thấy. Trực tiếp thông qua động tác tay, Liên có thể tiến hành thảo tác. Thông qua giọng nói, những chức năng chẳng hạn như truyền lên và tải xuống đều có thể để trợ lý thông minh tiểu cơ tiến hành thao tác. Các ứng dụng khác như tinh thần lực sơ giải, vô tường kiếm cốt, vân vân cũng đều có thể tiến hành thao tác hiển thị. Lâm Bắc Thành vô cùng phấn khích, chiếc điện thoại lần một lần nữa được nâng cấp, có hay giống như Jarvis, trợ lý thông minh của Iron Man trong vũ trụ điện ảnh Marvel trước đây khi xuyên không. Đương nhiên, các chức năng và chức năng tính toán hiện tại vẫn chưa hoàn thiện Và biến thái bằng xa vít kia Nhưng nếu cứ tiếp tục nâng cấp như thế này Sớm muộn gì cũng sẽ bắt kịp thôi, đúng không nào? Nhưng mà, có một điều khác cần phải được xác định Hình chiếu ảo như vậy, người khác có thể nhìn thấy được không? Lầm bắt thần vốt cằm Chắc chắn cần phải thử nghiệm một chút Chính vào lúc này, tiếng gõng cửa lại vang lịch Thiếu giả Đồ ăn đến rồi." Lâm Mặc Thành nói, "Vào đi." Cánh cửa mở ra, là quản gia Vương Trùng đẩy một chiếc xe đồ ăn bước vào. Một mùi thơm kỳ lạ xộc vào mũi. Xe đồ ăn được phân thành 3 tầng, mỗi một tầng đều đặt đủ loại mỹ thực, còn có hoa quả tươi và rượu ngon. Thiếu gia, tin tức người đoạt giải Á quân vòng dự tuyển đã lan truyền trong toàn thành. Ha ha ha. Bây giờ chẳng còn chó chặn ngoài cổng trường toàn bộ đều sợ hãi bỏ chạy hết rồi. Đây là chuyện đại hỷ, để ăn mừng ta đã đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn này cho người đây. Khuôn mặt rạng rỡ của Phương Tung cười tươi như hoa cúc nở. Lâm Bắc Thành phải công nhận rằng, đồ chó này thực sự rất giỏi hầu hạ người khác. Mỹ thực trên chiếc xe này vừa nhìn đã khiến người ta trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cũng không phải vô cớ, mà những hôn quân ngày xưa lại thích gian thần nịnh thần đến như vậy. Lâm Bắc cần âm thầm điều khiển tiểu cơ đem hình chiếu ảo của bài đồ map trực tiếp chiếu vào bên mặt của Vương Trung. Vương Trung không có bất kỳ phản ứng bất ngờ nào, ta trọ trạng, ông ta không nhìn thấy, vậy thì yên tâm rồi. Được rồi, người lui xuống đi, Lâm Bắc Thần nói. Vương Trung lùi xuống, trong căn phòng chỉ còn lại một mình hắn. Khai tiệc. Lâm Bắc Thần vờ quay hàm ra và bắt đầu ăn. Tiểu cơ Ta có hai cơ hội rút trang gẫu diễn ứng dụng trong App Store, bây giờ ta rút một cái đi." Hắn vừa ăn vừa nói. "Được rồi, chủ nhân." Giọng nữ êm tai vừa xít, hình ảnh phản chiếu của màn hình điện thoại di động xuất hiện, giao diện trực tiếp vào kho ứng dụng. Sau trong một vòng quay rút thưởng xuất hiện, bắt đầu. Lâm Bắc Thần nhấp một ngụm phi hoa nhượn màu hồng đào. Vòng quay chuyển động, "Ting, chúc mừng tốc chủ" điều hòa một cơ hội rút thăm, rút ra được, được app trợ thủ trình chiếu. Tinh, chúc mừng tốt chủ, điều hòa một cơ hội rút thăm để rút được app. Net, Easy, Cloud Music. Hãy không nhắc nhở, lần lượt xuất hiện, kéo dài trong 5 giây rồi biến mất. Khi nhìn lại khó ứng dụng, bên trong quả nhìn đã xuất hiện, hãy ứng dụng mới là trợ thủ trình chiếu và Net, Easy, Cloud Music. Để tải xuống bản cũ, cần lưu lượng là 859B7, trở trang là một tính năng nhỏ. Sau khi tải xuống, app lại yêu cầu lưu lượng hẳn 3G. Điều này vượt quá sự mong đợi của Lâm Bắc Thần. Lưu lượng tiêu hao khi tải xuống càng lớn thì có nghĩa là chức năng của app càng mạnh. Trước đó, để nâng cấp hệ thống đã tiêu tốn hết lưu lượng 4G. Lâm Bắc Thần phải bật app thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp và mất 1 giờ để khôi phục hồi lại huyền khí trong cơ thể mình. Đợi đến khi ăn sạch toàn bộ đồ ăn trên xe, huyền khí trong cơ thể cũng đã hoàn toàn rồi sao? Bắt đầu tải xuống áp. Áp trợ thủ trình chiếu, dường như 1 giây đã tải xuống hoàn tất. Đến nỗi Lâm Bắc Thành thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng rên hoan hỉ thoải mái khi huyền khí bị rút mất. Nhanh như vậy sao? Sau khi nâng cấp hệ thống Tốc độ tải xuống cũng trở nên nhanh hơn rồi sao? Đây là ngay lập tức từ thời đại 4G trực tiếp bước vào thời đại 5G à? Sau đó, lại tải xuống Net Easy Claim Vuxic. Lần này, lưu lượng 3G được tốt ra. Cuối cùng đã thể cho Lâm Bắc Thần kịp phát ra một tiếng rên rỉ mất hồn, a. Hơn nữa, cũng kéo dài trong khoảng thời gian tận 1 phút. Bên ngoài cửa Lã quản gia Vương Trung khẽ tai lắng nghe, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng trùng trùng. Lần này thời gian duy trì của thiếu gia có hình hắn chỉ e rằng người ở trong trạng thái huấn luyện không chịu tiết chế không được, phải tìm cơ hội nhắc nhở thiếu gia thôi. Lã quản gia với vẻ mặt lo cho dân lọ tròn nước. Bên trong cửa, sau khi Lâm Bắc Thần đã tái xuống hai ác hoàn tất, lần lượt nhấc vào cài đặt áp mở tự thịnh chiếu có thể giúp chủ nhân tiến hành trình chiếu 4D, các trận âm thanh và video trong điện thoại. Hình thành cảnh tượng gần giống như thật. Ngoài trừ việc không có xúc cảm của thực thể ra, mọi thứ khác đều giống y hệt. Tiểu cơ giải thích. Lâm Bắc Thần bắt sáng lên. Chức năng này khá thú vị. Bốn dị cho trắng, nó là bộ hình chiếu 3D, một biểu đồ âm thanh phẳng giống như một máy chiếu. Không cơ lại có thể là 4D. Cái này có chút biến thái rồi đấy. Nếu như ứng dụng tốt, chắc chắn có thể tạo ra rất nhiều thao tác nghịch thiên. Ví dụ, khi đang chạy trốn, có trực tiếp chiếu ra một hình bóng khác của mình trước chạy trốn theo hướng ngược lại, chắc chắn có thể dẫn dụ kẻ địch đi. Quả thực còn tuyệt vời hơn cả thuật hóa thân. Ví dụ như trình chiếu một số bộ phim ngắn về đạo quốc, vậy thì quả thực đừng nói là y như nguyên bản. Số so vải VR của kiếp trước càng nghịch thiên hơn, tới lúc đó <cười> thật là bất ngờ. Lâm Mặc Thành lau nước mắt, đột nhiên lại ý thức được một chuyện khác, không đúng, trong điện thoại không có phim ngắn, cho nên có vẻ như mình không thể nào tự dựng dựng chuyện được. Tiến tới để trình chiếu là phải tiến hành quét hình. Ừm, uhm, hắn suy nghĩ một lúc, tạm thời đặt app này xuống, sau đó mở net Easy Cloud Music. Giáo diện quen thuộc, hiệu ứng âm thanh quen thuộc, mở danh sách nhạc, bên trong chỉ có một mạng nhạc quen thuộc. Lâm Bác Thần đã rất hài lòng với hiệu quả sau khi mà cãi. Vậy mà cái này rốt cuộc là có chức năng gì đây? Chủ nhân thử xem thì sẽ biết thôi. Tiểu cờ nói. Thế là Lâm Bác Thần nhấp vào danh sách bài hát rồi nhấp vào để phát bài hát này. Xin hỏi có muốn phát trang ngoài không? Một khung câu hỏi hiện ra. Là ý gì vậy?" Lâm Mặc Thần hỏi. "Chủ nhân, đã thế này, nếu như chọn phát ra bên ngoài, tất cả mọi người, bao gồm cả người đều có thể nghe thấy bài hát. Không chọn phát ra ngoài thì chỉ có một mình người mới có thể nghe thấy." Tiểu Cơ nũng điệu đáp, "Ồ, điều này rất thú vị. Chức năng nhỏ này rất thần thiết. Tương đương với việc có thêm một cách tai nghe vô hình đấy mà." Lâm Mặc Thần đợt chọn không?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 Hắn cố gắng hết sức để xoa dịu và khống chế, nhưng sự bồn chồn của nguyên khí giống như một cơn thịnh nộ khó mà kiềm chế, khiến cho hắn có một loại xung động tùy tiện nắm được thứ gì đó thì phải đánh đập một trận hùng hãn. Thậm chí không chỉ đả nguyên khí, ngay cả các cơ bắp cũng có cảm giác tràn đầy năng lượng. Tinh thần lực cũng vô cùng minh mẫn. Loại cảm giác này giống hệt những bộc chiến đấu. Đột nhiên được thực hiện một cuộc tính cuồng bạo nào đó. Dừng, dừng lại ngay." Lâm Bắc Thần thét lớn. Trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ, ngay lập tức tạm dừng nét keycis làm logic. Lâm Bắc Thần thở hổn hển, dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn mới phát hiện ra mình đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Thân thể ẩm ướt giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Cơ thể cũng có chút mệt mỏi, yếu nhược, nhưng không kiềm trọng Cho nên đói, nét y gì Cơ làm music này Thực ra chính là một mức chiến đấu sao Lâm Bắc Thần tự nói Tiệm cơ trả lời Các bài hát khác nhau Có tác dụng khác nhau Bài hát này có thể kích thích ý chí chiến đấu của con người Nhưng mà bởi vì ý cảnh Của bài hát quá cao Còn thực lực của chủ nhân quá thấp Cho nên mới xảy ra chuyện Được rồi, ta hiểu rồi Cái tiếp theo không cần nói nữa Lâm Bắc Thành trực tiếp ngắt lời. "Thật sự là một búp âm nhạc, đã không thể dùng bài hát này, vậy thì ta có thể tải bài hát khác không?" Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thành đã tìm kiếm các bộ khác trong app Nest Easy Cloud Music trên giao diện màn hình chiếu của điện thoại như hào hán ca, hồng nhật, tiểu đao hộ BGM, vân vân. Phát hiện đều không thể nào tải xuống vì vấn đề bản quyền. Vấn đề bản quyền á? Lâm Bắc Thành rất cạn lời. Một cái điện thoại biến thái đến từ dị giới như ngươi, còn đòi hỏi bản quyền là cái gì chứ? Rõ ràng chính là kiếm cớ không muốn để ta tải xuống những bài hát này chứ gì. Thế là hắn tạm thời đóng mấy ứng dụng này lại. Tập trung hồi sự chú ý vào hai nguồn cộng pháp. Sau một loạt các thao tác, quả nhiên đã tạo ra áp tương ứng, trực tiếp chạy áp ở trên động nền của điện thoại để bắt đầu luyện tập. Lúc này, bữa ăn cuối cùng cũng hoàn tất. Lâm Bắc Thần định gọi Vương Trung vào thu dọn thì tiếng gõ cửa không hẹn mà tới, cộc cộc cộc, "Tiểu gia, đình giáo viên tới tìm người." Vương Trung ở bên ngoài lớn tiếng nói. Một lúc sau đó, ở trong đại sảnh của tầng 1, Lâm Bắc Thần đã nhìn thấy Đinh Tam Thạch. Đối với vị lão giáo viên này, trong lòng Lâm Bắc Thần vẫn tràn đầy cảm kích. So cho cùng thì trong thế giới xa lạ này, Đinh Tam Thạch chắc chắn là một trong những người đối xử tốt nhất với hắn. "Sao Viễn Đinh, ông cấp gấp, gấp tình tang như vậy, là có chuyện gì sao?" Lâm Bắc Thần dâng trà lên. "Kỳ bài thiền kiêu của trò, cũng như phần thưởng của Sở Giáo dục và Học viện, tất đều đã giúp trò đính về rồi đây." Đinh Tam Thạch lệnh tiếng nói, sau đó đặt một lệnh bài tiểu kiếm màu vàng và 50 tiền vàng lên bàn mà nói. Ta biết, bây giờ trò đã là đại phú hào, 50 tiền vàng trong mắt trò chỉ là con số nhỏ thôi. Không không, không phải con số nhỏ đâu." Lâm Bắc Thần vội vàng cất 50 tiền vàng trước, sợ rằng Đinh Tam Thạch trở mặt, lấy hại số tiền vàng này mất thôi. Đinh Tam Thạch trực tiếp phản lời. "Trộm tên người tốt xấu gì, cũng đảm bảo thiếu gia quý tộc, nhà cao cửa rộng. Cho dù ra cảnh sát giúp, cũng không tới mức tham tiền đến như vậy chứ. Cẩn thận nhận xong tiền vàng, Lã Bác Thận mới cầm lấy kim bài Thiên Kiêu. Kim bài có hình dạng của một thanh kiếm nhỏ, chuôi kiếm mập mạp, rộng bằng ba ngón tay, dài bằng một lòng bàn tay, dày bằng một phần ba ngón tay. Hình dạng đơn giản cổ xưa, trên đó có khắc chữ ở hai mặt, lần lượt là sơ cấp Thiên Kiêu. Biểu lộ rõ ràng đây là học viên của học viện sơ cấp được thăng cấp Trong cuộc thi Thiên Kiều Trành Bá Trong lệnh bài này Có hai mốt đường huyền văn trận pháp duy trì Nó không chỉ tượng trưng cho thân phận Mà còn là bảo vật hộ thân Trong những thời khắc thèn chốt Chỉ cần truyền huyền khí của mình vào đó Để kết hoạt trận pháp huyền văn Liên có thể giành được Quyền khống chế lệnh bài Ngay cả khi người ngoài Lấy được lệnh bài này Cũng không thể kiểm soát nó Đình Tam Thành nói Sau đó truyền dạy kỹ xảo, kích hoạt trận pháp huyền văn cho Lâm Bắc Thận. Nói xong, lại lấy ra vài quyển sách nữa. Chờ đã tu luyện thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp đến giá trị định cao của lý luận rồi, tiếp tục tu luyện cũng vô ích. Quyển thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp này, cho cầm lấy mà tu luyện trước, nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tổ niệm Sở Ngân. Quyển Sảng Huyết Kiếm Pháp này là kiếm kỹ mà ta đã lựa chọn cho trò. Nó có thể bù đắp cho những thiếu sót về kiếm pháp chiến kỵ của trò. Kiếm thuật cơ bản cẩn thận tam liên đã không cách nào phối hợp với thực lực hiện tại của trò. Thậm chí cả bác đầu lầm cũng không đủ. Giảng huyệt kiếm pháp là kiếm thuật nhất tình tỉnh phong. Nếu như có thể tu luyện tinh thông, có thể kích thích các cân sát triệu ẩn dấu của nó. Thậm chí có thể sánh ngang với kiếm pháp tam tinh. Còn có quyền này là vô tường kiếm cốt bản hoàn chỉnh.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 sự gặp phải cường giả cấp võ sư, dù không thể địch lại nhưng vẫn có thể có cơ hội chạy thoát. Đình Tam Thạch giải thích một lượt về bốn quyển bí tịch chiến kỹ võ thuật rồi đưa chúng cho Lâm Bắc Thận. Có vẻ như ông ta không biết rằng Lâm Bắc Thận đã có được hai quyển chiến kỹ nhị tinh từ trong tay của hiệu trưởng Lăng Thái Hự. Trong lòng Lâm Bắc Thận có một cảm giác cũng rất kỳ quái, nhưng hắn còn chưa kịp nói, Đình Tam Thạch Lại tháo bộ thanh trường kiếm với bao kiếm màu xanh treo ở trên eo xuống, đập nó lên bàn, nói tiếp: "Đây là thanh tiểu kiếm mãn mới nhất do Phạm Đại Sư tung ra, chém sắt như chém bùn, phẩm chất nhất định ta cho trò đấy. Cho đem kiếm đặc hành trước đó trả lại cho ta, ta cần phải dùng nó một thời gian." Lâm Mặc Thần nói: "Được rồi, ta sẽ đi lấy ngay." Hắn xoay người bước ra khỏi đại sảnh. Điều hiện trên gương mặt càng ngay càng kỳ quái. Nặng lẽ lấy trở kiếm đức hạnh từ bên trong bài đùn đét đích ra. Sau đó quay người trở lại phòng cách hai tay đưa kiếm qua. Đình tàm thạch, thàn nhiên đèo nghiếm đức hạnh vào giữa eo. Nhẹ nhàng vỗ vào vai lầm bác thần bà nói Cho có một thiền phú về kiếm đạo hiếm thấy là một kỳ tài vạn năm có một chăm chỉ bà tu luyện. Hy vọng sau này cho có thể trở thành một kiếm khách thật thủ. Cho phải nhớ kỹ những lời ta đã nói. Nói xong thì liền xoay người rời đi. Trong rừng trúc, bóng dáng của lão giáo viên lặng lẽ dần dần đi xa. Lâm Bắc Thần đứng ở cổng trúc viện, khẽ cau mày. Sao Cơn Như cảm thấy lần này, Đinh Tam Thạch đến là để từ biệt vậy chứ? Độ sắc bén của thanh đao kiếm, quả thực có thể sánh ngang với thần binh lợi khí. Hơn nữa trong thần kiếm tổng cộng có 16 đạo huyền văn. Giản Huyền tính cực kỳ cực đỉnh, thích hợp nhất để thi triển kiếm kỹ cấp nhất tinh. Lâm Bắc Thành chào thanh kiếm trên cao, cải trang sau khi thay y phục vào, trong một chiếc mặt nạ nhỏ như kính bảo vệ mắt, liền lặng lẽ chuồn ra khỏi học viện số 3. Đây là lần đầu tiên, hắn bước ra khỏi quân phiên trưởng kể từ khi chiến thiên hậu phủ sụp đổ. Quản gia Phương Trùng cương quyết muốn đi theo nguyên vì hắn cưỡng chế giữ lại trong trúc viện. Một mình Lâm Bắc thần cải trang đã rất khó trộn. Nếu như dẫn theo một lão quản gia, đặc trưng hình tượng quá rõ ràng, chắc chắn sẽ bị người ta nhận ra. Mặc dù nói bây giờ hắn đã có kim bài thiên kiêu, đã không còn sợ kẻ thù truy sát nữa, nhưng biệt danh trước đây thực sự quá trỗi là nổi tiếng. Lỡ như bị nhận ra, những đời đi qua đều không còn bố cốc cây ngọn cỏ, vậy thì có chút sốt hổ rồi. Lần này hắn ra ngoài là muốn tiến hành đòi nợ, chứ không phải là quét dọn đường phố. Đi dạo trên thượng, nhìn dòng người qua lại xung quanh. Ánh nắng chói chang chiếu xuống đường, tâm trạng của Lâm Bắc Thành rất tốt. Vân Mộng Thành là một tiểu thành ven biển, đường phố vuông vắn, đường quy hoạch bài bản. Các tòa nhà có kết cấu bằng đá và gạch cổ có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Chúng xung hợp, sơn bị quan và biển chắc. Chúng có khác biệt rất lớn so với những tòa kiến trúc cổ đại của Trung Quốc mà Lâm Bắc Thành đã từng nhìn thấy trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình ở trái đất. Nó giống như là một tiểu thành hiện đại hóa, không có điện, không có internet. Lâm Bắc Thành ở trên đường, con nhìn thấy công xành, xe ngựa công cộng và cửa hàng tiện lợi. Văn minh phương đảm đã được phát triển đến một trình độ hưng thịnh nhất định cũng không thua kém bao nhiêu so với văn minh khoa học công nghệ. Lúc vừa mới xuyên không đến đây, Lâm Bắc Thần bột lòng muốn quay trở về trái đất. Đến lớp vật 탄 học cũng là ngồi trên xe ngựa, không quan sát thật kỹ tiểu thành này. Bây giờ đi qua đi lại như con thỏ trên đường, hắn có cảm giác như lần đầu tiên bước vào thế giới này. Đặc biệt là tiểu kiến Lâm Bắc Thần kinh tặc Là trên đường phố có khá nhiều người mặc trang phục kỳ lạ. Sau khi quan sát kỹ mới biết, hầu hết những người này đều là người đến từ khu vực ngoài biển xa hoặc là một số thương khách của các nước khác. Quy mô của Vân Mộng Thành tuy nhỏ, nhưng lại có một tiểu thành bến cảng ven biển ở khu vực tây nam nhất của phong ngữ hành tình. Được coi như là một trạm trung chuyển giao thông hàng hải nhỏ. Xuất hiện người nước ngoài cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Người dân đều đã không còn kinh sợ khi thấy chuyện quái dị nữa. Toàn bộ tiểu thành đều tràn đầy những phong tục của người ngoại quốc. Lã Mạc Thành trong tay cộng cộng có 31 cái ước vay nợ, đều có được từ việc bán hủi hiệu ngày hôm đó. Hắn lần lượt đi đòi từng người một. Mặc dù hắn không quen thuộc với tiểu thành này, nhưng chỉ cần nhập tên của người trên cái ước và bài đồ map, rất nhanh chóng đã có thể tìm thấy vị trí hiện tại không thể nào thuận tiện hơn. 2 giờ sau, Lâm Bắc Thần đã thuận lợi thu hồi được 1300 thiên bạc. Bởi vì cái ước vay nợ không chỉ có hiệu lực pháp lý mà còn có hiệu lực tôn giáo. Vì vậy về căn bản, không ai có gan dám trở mặt không nhận. Ở nửa kỳ Lâm Bắc Thần ký khế ước lại từng rất cẩn thận đã thỏa thuận thời hạn trả nợ cụ thể. Vì vậy, càng không thể xuất hiện thời hạn mơ hồ, chẳng hạn như hôm nay mượn, ngày mai trả. Huyền Kỳ được thư giãn, Lâm Bắc Thần giống như đang đi du lịch trong một thị trấn cổ kính, lượn qua từng con phố, nhìn thấy đủ các loại đồ trời thú vị, liền tiện tay mua một ít. Nhìn thấy các thứ đồ ăn ngon cũng phải nếm thử một chút, tâm trạng bay bổng. Trời sắp tràn hoàng tối, hắn bước vào một quán trọ, quán trọ Duyệt Lai, cái tên thật quen thuộc. Trên mặt của Lâm Bắc Thần không khỏi nở nụ cười trên trái đất, trong số rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp và phim truyền hình cổ trang, bốn chữ quán trọ duyệt lai like chắc chắn là cái tên có tần suất xuất hiện cao nhất. Không ngờ rằng ở thế giới này cũng có thể nhìn thấy lại có thể có một loại cảm giác rất thân thuộc. Bước vào quán trọ, lập tức có một vị tiểu thị trẻ tuổi tên hình đón nói: "Khách quan khách quan, mời vào trong, ngài dừng chân ăn uống hay là ở trọ đây?" Lâm Bắc thần nói: "Cầm ở đó, được trời khách quan mời theo ta." Tiểu nhị của quán trông có vẻ chỉ khoảng 11-12 tuổi, nếu ở trên trái đất chắc chắn được coi là một lao động trẻ em. Khuôn mặt đĩnh đạc, đôi mắt trong sáng lộ ra vẻ lanh lợi. Đưa Lâm Bắc Thần đến ghế đầu của hoa điệu sảnh, sau đó đưa thực đơn qua. Lâm Bắc Thần trực tiếp gọi món, vừa giao lưu với tiểu nhị, được biết rằng Quan trọng duyệt lai này hóa ra lại là chuỗi quan trọng bình dân lớn nhất ở phong ngữ hành tinh. Ta thấy ngươi còn rất trẻ, tại sao không cân nhắc đến việc đi học chứ?" Lâm Bắc Thành thản nhiên hỏi. Tiềm Thị Cố quán cười cười nói, "Nhà ta nghèo, không thể trả nổi học phí, tư chất của ta cũng bình thường, cho nên chi bằng tranh ngoài làm việc sớm hơn một chút, kiếm chút tiền, không những có thể phụ cấp sinh hoạt cho gia đình, mà còn có thể giúp đỡ tỉ tỉ ta đi học." khi nói đến tỷ tỷ của mình, trong mắt tiểu Nghị đổ ra một loại ánh sáng tự hào khó mà che giấu nổi, nói tiếp: "Ngài không biết đấy thôi, tỷ tỷ của ta có tự chất rất tốt, trong vòng dự tuyển của cuộc thi thiên kiều thành bá lần này đã bộc lộ tài năng, tiến vào cuộc thi đấu chính thức cơ đấy." "Ồ, vậy thì thực sự rất lợi hại." Lâm Bắc Thần nói. Hắn là người đã từng tham gia vòng dự tuyển, tuy rằng chỉ là phạm vi 2 năm, nhưng cũng biết được học viên có thể vượt qua vòng thử tuyển, không có ngoại lệ, đều là thiên tài trong thiên tài. Một lúc sau, một bàn ăn thịnh soạn đã được bưng lên, đều là những món ăn đặc sản được tiểu dị của quán giới thiệu. Khi còn ở trại cách, Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều tin chắc vào một cách nói, muốn ăn được trọn vẹn món ăn đặc sản của địa phương thì nhất định phải đến những quán ăn vặt bên đường nơi ngõ hẹp. Lượn lại những khách sạn năm sao nhìn cái cao sang đấy, nhưng những quán ăn làm ra dùng nguyên liệu quả thực là quý giá đấy, nhìn cũng vui tai vui mắt, nhưng mùi vị rất là khó có thể sánh bằng những quán ăn nhỏ đã qua nhiều năm kế thừa kia. Thế giới này cũng ỉ như vậy. Đồ ăn ở quán trọ duyệt lai đều là những món thông thường, nhìn cũng bình thường, nhưng mùi vị lại cực ngon. Lâm Bắc Thận đã ăn một bữa sáng khoái tràn trề một bữa ăn có giá 75 tiền đồng. Rẻ như vậy sao?" Lâm Bắc Thần có hơi kinh ngạc. Tiệm dịch quán cười nói: "Những món mà ta giới thiệu cho ngài đều là những món đặc sản ngon bổ rẻ. Đem được khách quan ngài hài lòng, sau này có thể đến nhiều hơn. Mấy món đặc sản như bằng hữu, nổ ngư thiêu hay là tương đồn đồng, yêm tu thì ngài vẫn chưa nếm thử. Quán trò của chúng ta có dĩ phụ sao hàng đặc biệt." Nếu như ngài có nhu cầu, có thể đặt trước thời gian giao hàng, chúng ta sẽ giao hàng đến tận nơi theo đúng thời gian đã định. Hả? Còn có cả dịch vụ shipper à? Lã Bắc Thành vô cùng ngạc nhiên. Hắn không ngần ngại đặt một số món ăn cho ngày mai và ngày kia, ước định thời gian đưa đến trúc viện. Bước ra khỏi quầy trò duyệt lai, sau khi tính toán cẩn thận, tổng cộng chỉ mới tốn chưa đến 2 tiền bạc. Tiệm thịt lao động trẻ em này, thực sự là một người bán có lương tâm." Lâm Bắc Thần khen gợi vài câu, nhìn thấy còn cách một khoảng thời gian trước khi trời tối, thế là hắn với tâm trạng thoải mái đi dạo trong tiểu thành. Cuối cùng sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, cuộc cuộc xuyên không, trái tim thắt chặt của Lâm Bắc Thần cũng thả lỏng được một chút. Hắn có tâm trạng để lĩnh hội phong tình của thế giới khác. Bật ra cũng hợp một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Lâm Bắc Thần bước dạo chơi, đi đến một nơi tương tự như một khu ổ chuột. Ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ thành phố nào, đều không thể tránh khỏi sự chênh lệch tận lớp giàu nghèo. Hắn thở dài. Chính vào lúc này, trong một con hẻm phía trước, đột nhiên vàng lên tiếng đánh nhau chém xiết. Mùi máu tan nhạt nhạt lan tràn đến. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Thế giới của võ giả Bình phiến đều không thiếu được đấu tranh. Môi trường trị an ở Vân Bộng thành rất tốt, nhưng cũng không thể ngăn cản được sự sinh sôi của các phản tử bang phái. Các tiểu bang phái bình đoàn lính đánh thuê giống như những con virus sống trong bóng tối, tồn tại khắp nơi trong thành. Mọi hoạt tuyệt đối sẽ không đối đầu với quan chức giữa ban ngày ban mặt, cũng sẽ không trắng trợn phá hoại trị an của xã hội, nhưng lại lợi dụng một số quy tắc ngầm để gây ảnh hưởng toàn diện đến mọi khía cạnh của tiểu thành này. phía quản chức cũng không hề xem thường các phần tử bàng phái, cho nên vẫn có thể có đại diện của các thành viên bàng phái được tham gia cuộc thi thiên kiều tranh bá, nhưng mà rất nhiều quan viên của sở giáo dục lại có thái độ cam kết đối với những người đại diện của phần tử bàng phái này, ví dụ như Lý Thanh Huệ trật không khách khí với các phần tử bàng phái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 Lần này triều thượng mời Đông Tiên Vương, nhất định phải bắt sống Vương Tiểu Bạch. Nhưng cái truy sát không ngừng la hét, còn đem ám khí. Con hẻm dài hơn 400m, tường thành hai bên cao 3m, tỉ lệ ban túng ám khí cực cao. Chẳng mấy chốc, ba tên chạy trốn, trên người đã không ngừng chảy máu, bước chân đã trở nên hoang trợn. Lâm Bắc Thành đứng ngẩn đối vào cửa con hẻm, tay trái chống khuỷu tay phải, tay phải vút cầm nhìn chằm chằm chìm đắm trong suy tư. Tật phòng huynh đệ đoàn là đây chính là phang phái đã giành được một danh mạch trong vòng dự tuyển của cuộc thi thiên kiều tranh bá. Hơn được cái tên Phương Tiểu Bạch này dường như cũng có chút quen tai. Đúng rồi, người này hình như chính là đại diện của Tật phòng huynh đệ đoàn tham gia vòng dự tuyển. Sếp thứ mấy trong danh sách ở bảng đá nhỉ? Không thể nhớ nổi. Nhưng mà một chuyện khiến cho Lâm Bắc Thần có ấn tượng sâu sắc nhất là người này chính là một trong những kẻ tàn nhẫn đã bóp nát hơn 30 thẻ đá của đại diện các học viện khác, dẫn đến việc bọn họ bị loại. Chuyện đã xảy ra cách đây 2 ngày, dẫn đến các thiên tài của học viện sơ cấp Hoàng Gia như bộ viêm đồng cũng trực tiếp bị loại. Ngoài trừ Phương Tiểu Bạch ra, còn có một người khác hình như được gọi rất là nhiều Lăng dược của binh đoàn Lính Thanh Thôi Hỏa Lang. Ngay lúc Mã Lâm Bắc Thành đang suy nghĩ kỹ, ba người Phương Tiểu Bạch đã bị đuổi kịp, một trận ác chiến lại bắt đầu. Hạn Quang lóe lên, khăn trùm đầu của Phương Tiểu Bạch bị cắt ra, mái tóc xõa xuống ngang vai, y phục bên vai trái cũng bị xé rách, lộ ra một mảng da thịt trắng nhợt nhạt, giống như bị ngập, khiến cho con hẻm vốn âm u như thể được nửa cung trăng bạc chiếu sáng lấp lánh, lại có thể là nữ nhân sao?" Lâm Bắc Thần sững sờ. "A ha, Phương Tiểu Bạch, tiếc tiểu tiện nhẫn nhả ngươi. Khi ngươi bóp nác nhẹ đáp ở phòng dự tuyển, ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay của mình không?" Một người đàn ông vạm vỡ đầu trọc, thân mặc áo sát giá đỏ sẫm, một bên mắt bịt một cái mặt nạ mắt màu đen, cười lớn rồi rút rượu. Đại hán là thuộc lĩnh của kẻ truy sát trong tay cầm bộ trọng kiếm với chu kiếm hình đầu quỷ. Trong lúc vùng vẫy, không khí hình thành một vòng xoáy mạnh mẽ sinh phong, uy lực không thể cản nổi. Phương tiểu mạch không nói câu nào, thân hình nhỏ bé nhảy lùi lại phía sau, giơ tay ngay lập tức bắn ra ba luồng hàn quang, hiện ra hình chữ phẩm. Bắn thẳng kẻ địch đang truy sát hai đồng bọn kia của mình ở bên cạnh. "Ta chặn hậu, các ngươi nhanh chạy đi." Nàng Lâm Uy không loạn, thần pháp linh hoạt, thanh kiếm mềm lưỡi nhỏ trong tay co duỗi giống như một con rắn bạc. Khi đánh nhào với tên đại hán đầu trọc kia, tay trái không ngừng bắn ra từng luồng ám khí, bắn hạ từng kẻ thủ một. Hai đường bọn rất tiến nhiệm nặng, lập tức xoay người bỏ chạy. Ha ha, Vương Tiểu Bạch, hô đen ngươi trốn không thoát đâu." Đại hán đầu trọc cười lạnh, trong kiếm trong tay càng trở nên ác liệt hơn, xoay chuyển rồi chém ra. Trên thần kiếm lói lên ánh sáng, huyền khí như có như không, sức mạnh vô cùng vô địch, buộc Phương Tiểu Bạch phải liên tục lui về phía sau. Đồng thời trong tay những người khác, từng cây phi châm được tôi luyện thuốc tê không gừng phóng ra, bèn bèn bèn. Phương Tiểu Bạch dùng thanh kiếm mạnh trong tay tránh phi châm, nhưng lại bị trọng kiếm đầm trúng. Nhất thời cổ tay liền rung lên, thanh kiếm mạnh kia tuột khỏi tay. Mày mắn thầy! Nàng ta đã phản ứng cực kỳ nhanh, một cú nhạo lộn giống như một con rắn. Lúc xuyết xảy ra tai nạn, liền bay lên tránh né, nắm chặt cổ tay bị thương, nhanh chóng rút lùi. Nàng vừa chiến đấu vừa chạy trốn, che chở cho hai đồng bọn của mình. Nhưng lúc này lại có tiếng bước chân rồn rập truyền đến. Sau lưng Lâm Bắc Thần, ở cổng của con hẻm lại có 16-17 phần tử của bàng phái lao vào từ bên cạnh Lâm Bắc Thần sông qua, trực tiếp chặn đường tẩu thoát của đám người Phương Tiểu Bạch. Ha ha ha, cảm được tiểu tiện nhân này, hôm nay lão tử chính là muốn hái đóa hoa hồng có gai của tận phòng huynh đệ đoàn. Đại hắn đầu trọc cười điên cuồng. Tư thủ lĩnh tới lúc đó cũng để cho các huynh đệ uống ngụm canh đấy. Đúng vậy, Phương Tiểu Bạch này chính là một con ngựa mạnh, các huynh đệ nếu muốn cưỡi một chút. Các phân tử băng phái bấy đủ lời lẽ bản tiểu phun ra. Trận chiến càng trở nên quyết liệt, Vân Tiểu Bạch với xuất thân từ bảng phái đã có thể tiến vào vòng sự tuyển của cuộc thị thiên kiêu tranh bá. Có thể thấy được thực lực, phản ứng và tâm cơ của nàng đều là sự lựa chọn tốt nhất. Cho dù ở vào thế bất lợi tuyệt đối cũng vẫn kiên cường chống đỡ, trên người đã có nhiều chỗ bị thương. Tiểu Bạch tỷ, tỷ mau đi đi, mặc kệ bọn ta. Một đồng bọn lớn tiếng thét lên. Lúc này Lâm Vắc Thành, người từ đầu đến cuối đều đang xem kịch hay, cũng đã phát hiện ra rằng nếu không phải vì bảo vệ hai đồng bọn, Phương Tiểu Bạch đã có thể thoát ra khỏi vòng vây. Nhưng nàng ta lại liều chết chiến đấu mà không chạy trốn, chật vật chống đỡ. Sau mấy lần xung kích, trận chiến ngày càng tiến lại gần lối vào hẻm. A! Một tiếng thét thảm thiết vang lên, biệt quang phun ra. Một đồng bọn khác bị trúng một dao vào vai, một nửa cánh tay của hắn gần như bị đứt rời. Phương Tiểu Bạch giật mình, vội vàng cấp cứu cho đồng bọn của mình. Kết quả, một phần tim ngực trái của nàng liền tê dại. Nàng đã trúng ma trâm, một luồng cảm giác yếu mềm nhanh kịp thức thuần theo cánh tay trái mà lan tràn. "Không khay rồi, nàng chết mình." Ha ha ha, nàng ta đã trúng ma trâm rồi, lui, lui, lui. Tên trợ hắn đột trọng thấy vậy, lên bật cười, không tấn công nữa. Vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ lùi ra xa 2m, đếm từng tiếng, chờ đợi thuốc tê trong người Phương Tiểu Bạch phát tác, mất đi sức phản kháng. Tiểu Bạch tỷ, tỷ làm sao vậy? Một đồng bọn khác khóc nức nở xông tới, đỡ lấy Phương Tiểu Bạch. Ô! Trong lòng của Lâm Bắc Thần đột nhiên chấn động, giọng nói này có chút quen tai. Hình như vừa nghe thấy ở đâu đó rồi. Hạnh, ngừng tụ tập mắt hơi tiến lại gần một chút và nhìn kỹ hơn. Lúc này mới phát hiện, oa tra đó chính là tiểu đệ lao động trẻ em mà mình đã gặp trong quán trọ duyệt lại trước đó. Tiểu tử này đã thay một bộ kỉnh trang bó xác cũng đã tẩy trang một chút, cho nên vừa rồi Lâm Bắc Thần mới không phát hiện ra. Thật không ngờ tên tiểu tử này cũng là một thành viên của bang phái. Lâm Bắc Thần vuốt cằm, vừa rồi hắn chỉ ôm tâm thái xem kịch hay. Nhìn bang phái đánh nhau ở cự ly gần, tự động đến cuối đều không có suy nghĩ muốn trả tay, dám làm vì việt nghĩa. Dù sao thì loại phần tử bang phái này không có người tốt tuyệt đối gì. Hơn nữa, hắn cũng không, không muốn vướng vào những chuyện thị phi như thế này. Nghiêm túc thu dợ, duy trì điện lượng của điện thoại, nghiên cứu và tìm phương pháp quay về trái đất là được rồi. Nhưng mà bây giờ, con đền ra tay không gì So sang thì ấn tượng mà vị tiểu nhị này để lại cho mình lúc nãy cũng rất tốt, là một chàng trai lương thiện và thông minh. Ngai Kỳ Lâm Bắc Thần đang rất bình tĩnh nghiêng người sang một bên cẩn nhắc, tên đại hán đầu trọc kia lại đưa mắt liếc nhìn Lý Mộc, nâng trọng kiếm trong tay kịch lớn tiếng nói, "Tóm lấy hắn cho ta." Lâm Bắc Thần chấm hỏi, "Ý gì vậy? Ta vẫn chưa quyết định có ra tay hay không, ngươi đã muốn đánh ta rồi à?" Điền gặp thấy đại hán đầu trọc cười lạnh nói: "Ta đã để ý ngươi rất lâu rồi. Ngay từ đồng ngươi đã đứng ở đầu con hẻm, không hoảng sợ chút nào." <cười> Dựa vào tuổi tác, y phục và dáng người, "ngươi chính là lão đại của tập phùng huynh đệ đoàn đúng không? Các huynh đệ, lên cho ta, giết hắn, chúng ta sẽ lập được đại công đấy." Trong lòng Lâm Bắc Thần tràn gặp cảm giác chó má không đoán điển lợi. Trong đầu của tên đại hán đầu trọc này là chứa cái gì, đang nghĩ cái quái gì vậy? Trong đầu của cái tên đầu trọc này chứa toàn nước uống sao? Lại còn có thể rút ra một cái luận suy đoán như vậy hả?" Hàn Gia nói, "Mình với đoàn trưởng của tập phỏng huynh đệ đoàn trông thực sự quá giống nhau ạ." Nhìn thấy đám phẫn tử bàn phái hung hộ sống tới, hắn không muốn tiếp tục đứng ngoài cuộc cũng không thể được nữa rồi. "Này, tại sao phải ép tạ chứ?" Lâm Bắc Thành nói, lòng bàn tay nắm vào chuôi kiếm của thanh điều kiếm bước chân di chuyển trong không khí, tiếng vỗ cánh kỳ chim cắt cánh mơ hồ vang lên. Đây là hiệu ứng âm thanh độc đáo khi thi triển thần pháp Nhất Tinh Đỉnh Phong. Thân hình của Lâm Bắc Thần giống như là một con chim xuyên mây bay, bay đến, nhanh chóng xâm nhập vào trong đám thành viên của bang phái, đồng thời rút kiếm vu vu. Kiếm quang sắc xanh của thanh tiểu kiếm này lập tức lấn lên trong con hẻm. Giống như từng luồng tia chớp màu xanh, chiếu sáng vào từng khuôn mặt đang sững sờ, nhành đến cực điểm, mắt thương dường như không thể nào bắt kịp. Sáng nguyệt kiếm pháp, người giống như rùa long, thần giống như tuyết. Kiếm hóa thành trường cùng, sáng như trăng, phụt phụt phụt, máu tươi bắn tung tóe tràn qua hẹp tối tăm. A, tày của ta. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, giữa tiếng keng keng ầm ầm của binh khí. Mũi kiếm của Thanh Điểu kiếm đã đâm chính xác vào cổ tay của các thành viên trong bang phái, khiến bọn họ mất đi sức lực nắm giữ vũ khí, lần lượt rút lui. Lã Vắc Thành thân hình cực kỳ nhanh, lướt qua đám người. Mũi kiếm chĩa thẳng vào đại hán đầu trọc. Mũi kiếm của Thanh Điểu kiếm giống như ánh trăng đâm vào giữa hai đầu lông mày. Người sau trong mắt lóe lên vẻ hung tàn, sơn nhạc trọng kích. Sức mạnh thùng vĩ của Trọng Kiếm, 100 cân, ngay lập tức được thúc động ra. Đại Hán Đầu Trọc đã phán đoán Lâm Bắc Thần là lão đại của thật phỏng huynh đệ đoàn, làm sao có thể không có một chút phòng bị chứ? Trước đó, đều đã đang âm thầm tích lũy sức mạnh. Trọng Kiếm lúc này đột nhiên bộc phát, kiếm phong khủng khiếp quấy động không khí xung quanh, hình thành một cơn lốc xoáy cỡ nhỏ. Khi cự khóa giữ Lâm Bắc Thần một cách bền vững, Hắn không thường ngăn cản hoặc trốn tránh cố đâm của Lâm Bác Thần, mà trẻ thẳng vào trán của Lâm Bác Thần, một cách đánh mà hai bên đều thiệt hại, cùng hủy diệt. Đây chính là phong cách chiến đấu của bàng phái, đẫm máu và tàn bạo, chiến đấu dũng cảm và tàn nhẫn, hoàn toàn khác với phái học viện. Lâm Bác Thần có chút tiến toán không chủ đáo, thế là rút kiếm ra chặn lại. Hơ hơ hơ hơ, người chết đi cho ta. Đại hắn đầu trọc cười điên cuồng. Bản thân trong kiếm của hắn đã là 100 cân, cộng thêm với sức mạnh của đòn đánh và sức mạnh chiến kỹ. Một kiếm này trẻ xuống có sức mạnh 7-800 cân, đủ để ngay lập tức đèm đối thủ trẻ tuổi này, càng người dẫn kiếm cùng trẻ làm đôi. Đây là chiều thức mà hắn yêu thích nhất. Dùng một chiều này, hắn không biết đã đánh giết bao nhiêu đối thủ. Khoảnh khắc tiếp theo. Bang! Tiếng hải kiếm và chạm vào nhau vang lên chói tay. Tỷ lệ bắn tung tóe trong con hẻm tối tăm, những tia lửa chiếu sáng từng khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau, xoẹt xoẹt. Lưỡi kiếm cọ sát vang lên. Sắc mặt của tên trại Hán động trọc liền thay đổi. Bởi vì lực phản chấn từ trọng kiếm truyền đến lại là lực lượng hậu bị vô tận, cho thấy thể lực của thiếu niên trước mặt này vượt xa so với tưởng tượng của hắn. Căng bởi vị thanh điều kiếm trong tay Lâm Bắc Thần, Vốn không chẳng lại hoàn toàn, mà là khi hắn cúi người lao tới với tư thế kỳ dị, hai tay cầm kiếm trên lưng, mũi kiếm chếch xuống một góc 45 độ. Trong tiếng cọ xát giữa hai kiếm, đan loại bỏ 70% sức mạnh trong đòn đánh của trọng kiếm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Mặc thần liền bượn áp lực của trọng kiếm, cưỡng chế đàn hồi. Ngay lúc thân hình của hai người đan xen qua nhau, thanh điều kiếm đã vung ngược trở lại. Kim Quang lóe lên, hàn mang sinh diệt, để hắn đột trọc loạn choạng ngã xuống đất. Trên đùi, một phi kiếm hằn sâu đến tận xương, gần như cắt lìa chân trái của hắn. Điều này khiến cho hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lập Bắc Thành tiếp tục dậm chân không ngừng, bất ra phần trùng phỉ vũ, phối hợp với sáng nguyệt kiếm pháp đâm ra liên tục. Giới tay hầu như không ai đỡ nổi một kiếm, lập tức chém gãy cổ tay của từng thành viên khác trong bảng phái. Một tiếng két thảm thiết kèm theo tiếng binh khí rơi xuống đất. Các thành viên của băng phái đều mất ngay năng lực chiến đấu. Xoẹt. Lâm Bắc Thận lúc này mới thu kiếm trở lại vỏ. A, thật là phóng khoáng, còn mẹ nó. Trình Hắn cũng không nhịn được mà khẽ ngợi bản thân mình một câu. Trong một con hẻm tối và một đêm trăng sáng, một người, một kiếm, thay việc nghĩa hăng hái làm, dựng được kiếm tiền dáng trần chà chà chà. Thật là một kiếm công tử nhanh nhẹn trong thời đại hỗn loạn và đen tối.